Ông nghi là một người có trái tim ấm áp. Mẹ kiên tần tảo, bá làm ở công ty may, thường xuyên phải dậy sớm đi làm, cho kịp. Cho nên đã dặn tớm qua, là cứ để cho bá ngủ. Hai bố con vừa đi, vừa nói giam ba câu chuyện này nọ. Lên đấy, còn có một vài năm nữa ra trường, cô mở kiếm cái bằng cho đàng hoàng. Đỡ phải khổ cực như tao với mẹ mày, nghe chưa?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 phát khiếp cái kề. Lại có một người nói. Gấm nữa, không tại anh cô này, đang yên đang lành lao vào đầu xe người ta. Ngu lắm cơ. Lúc người ta soi đèn xuống gầm xe, thấy Kiên đang nằm ly bì, gọn lọn Cũng may là không bị xe nó cán qua chỗ nào. Nhìn lòng ngực vẫn phập phồng thở, chỉ xây sát một chút. Bấy giờ, bố của Kiên mới thở vào.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 ông mất từ lúc con còn bé mà mà nhìn ông ở trên ảnh thờ nó đẹp trai chứ chứ có ghê thế này đâu tiền sử mày mày cứ bị nhốt ở trong một cái hòm tiếp bao nhiêu năm xe mày có đẹp trai được không nhưng mà nhưng mà ông ơi sao sao ông lại bắt con đến đây con chưa chết ông đưa con về nhà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 Ông cụ đưa tay bấm đột. Nó đến rồi đấy Liệu mà trốn? Kiên choáng vắng. À, à, ông ơi, ông ơi. Ông nhớ phải bảo vệ con đấy. Ông nhớ phải bảo vệ con. Gió từ bên ngoài thổi vào, có lồng lộng Nhưng mỗi khi cơn gió, thổi vòng qua lớp muối được giải quanh nhà. Thì lại dừng lại.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 À, nhóm lần này thì à, các bạn ý à, Hà cơ đã, đã, đã tạo một cái nhóm vĩnh viễn là từ đây là sẽ chỉ post ở trong nhóm đó và đang, mình cũng đang, đang bởi vì là hacker tác giả Hà cơ không giữ bản tech cho nên là mình đang hộ bạn như là post lại tất cả những cái cái cái cái, cái phần trước bản tech lên à, thì anh chị em muốn đọc bản tech thì có thể lên hệ với tác giả Hà cơ